À. Anh bắt con này về nuôi em gái. Hay là nuôi em cái chuột đi. Con này đặc biệt là hung dữ về đêm. Đến có hoảng đi. <cười> kỷ niệm thì mọi người biết đó kỷ niệm bạn bè cho với nhau á thì thường vậy rất là thân, rất là hiểu nhau và dám là những chuyện điên cùng à, cùng nhau thì 1423.000 vừa qua review và chi Cái hai hai chạy qua đứt nhiều thuế ờ cũng rủ rê nhau làm mấy chuyện uh, cũng đi loan cái xí sang phía. Nhưng mà nhà sam sam vui vui vậy hay đúng hơn ờ kiểu điểm đẹp thì nhiều lắm. À, không biết kể như nào cho hết nữa. Có lẽ là vui có buồn có ờ uh, sướng có ờ giận. Giận giận sức cơ công cũng quá. Còn <cười> có ờ uh, Lẫy này đồ phát biển hoa dễ dàng Nhưng mà kỷ niệm kỳ phai nhất thì... Mùi chết nhập ừ. Chịu rượu ý Ồ! Cả 30! Cảm nghe rồi nha Chúng ta còn 1 đửa xay nghe nữa thôi Không sạch tầm nào nữa vậy Anh đắt ướt nào Nhớ đi <cười> Chúng ta Được ướt nè Nó hết rồi Ít! Hát giờ đưa gọi đám <cười> <cười> <cười> Sao kì vậy? Đúng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xem về ai và bạn hơi nha. Phải tắt đi. Cái này. Cũng cái áo là này. À đến hồi quan trọng. Ồ. Xem nào, phải khoác cái nhỉ. Nữa. Này, thế <cười> mà bằng nhau. Bằng nhau thì uh, chơi lại. <cười> Ai dù hơi? Ghiêu nhiều hơn Hả hông? Đúng rồi, Ghiêu nhiều hơn ở đây, ghi chàng hơi tới đây luôn chi Em <cười> chàng nè Không, chàng hơi tới đây thấp Trả nè, trả nè Ờ, trả trả, Ghiêu nhiều hơn như vậy rồi. rồi Vậy là, chúng ta đã có phân thắng bại Người chiến thắng đó chính là Ghiêu À, xin lựng một cỏ Đó là lực tay của chi Chi không quen uh, sử dụng tay cho lắm các bạn ạ Vậy <cười> là... <cười> Chị là ghi quen sử dụng ta, dạ ok Người hay làm những việc nặng nhọc Không sao, và ghi là người chiến thắng à, Thì như lúc đầu có nói là Cuối clip sẽ có hình phạt cho người thua cuộc Và hình phạt cho người thua cuộc đó chính là Sao thế rồi, ghi đã rửa mặt chưa Để chị rửa mặt Đúng cho lắm. em nha Ghi thắng thôi Chị chị bêu nhìn này đang bắt cho người phụ cô. <cười> Trời ơi. He yeah. he. Và bây giờ thì uh, Giuinchi uh, thử thách các bạn, các bạn hãy cùng tham gia quiz bush challenge với Giuinchi nha. Thăm luôn, let's go. <cười> ở đây mình thơm con, con gấu chúc. Ui. Đảo con mà con ngủ ở đây rồi. Nào <cười> con đòi thêm con gấu chúc. Thế là thế nào? Con gấu này không Dạ em, em tên là Gấu Ơ quý vị và các bạn, chúng ta đã đến một địa điểm mà Chi rất là thích, đó chính là Vườn chim đây à? Ở đây là vườn <cười> chim sáu Chi thích vườn chim Chị thích chị <cười> Kìa, okay, chim của Chi gỡ lắm Đây đó nè Này chắc 5 tuổi Thế mà em tưởng nhỏ thế này nó bé ấy còn bé à, Tuổi của voi thì nó sẽ là trung bình là khoảng hơn 70 tuổi Ôi thế là thất chết rồi. À, còn mà chưa đến nhà thờ tới phóng mấy 10 năm rồi. Chị ơi, người ta đang ăn nhưng mà nói chuyện người ta không nuốt được cơ. Qua bỏ qua 2 giờ nữa nha con. Đang ăn ở đây đấy. Đã bao giờ ăn heo rừng chưa? Nó ăn được. Nhìn các bạn đang ngủ không nghe nổi da gà. Nó <cười> <cười> đang bự <bảo> rồi đó. <cười> <cười>